Trường 721 tụ tập lại, sau khi yến tiệc kết thúc, theo kế hoạch đã định sẵn, một đám thí sinh dự thai được đệ tử Côn Linh Sơn dẫn đến Linh Cốc, Nhan Dược và Lộc Ấu Minh, những người quản. Lý Linh Cốc đã chờ đợi sẵn tại lối vào, Nhan Dược vẫn bộ dáng cũ, sau khi phụ trách đăng ký cho toàn bộ người, liền biến mất không còn thấy nữa, Lộc Ấu Minh phụ trách tiếp đái khách, dẫn mỏi. Người dạo đêm Linh Cốc trực tiếp chăm sóc khách thì không cần tới y Sẽ do những đệ tử Côn Linh Sơn bồi tiếp khách trong bàn tiệc lúc trước phụ trách Những đệ tử Côn Linh Sơn cùng đi này đó Được căn dặn sẵn trong sáng sớm hôm nay Sau khi tiến vào Linh Cốc Việc quan trọng nhất chính là theo dõi sát sao các thí sinh dự thi Không thể để cho bất kỳ một thí sinh nào biến mất Khỏi tầm mắt bọn họ Cứ ba người phụ trách năm vị khách, tần phó quân tự nhiên biết rõ, nói là cùng đi tiếp đãi, thực sự là giám thị, bởi vậy nàng ta đương nhiên sẽ đi theo bên cạnh Dũ Khánh. Thỉnh thoảng mở lời giới thiệu, Dũ Khánh mở miệng qua loa ứng đối, chủ yếu là không biết nên nói cái gì, hả không phải lần đầu tiên tới Linh Cốc, những gì của Linh Cốc có thể để cho. Người ngoài nhìn xem, hắn gần như đã xem hết. Những gì có thể nghe được cũng đã ngây qua rồi, những người mới tới lần đầu đều cất tiếng cảm thán, liên tục khen ngợi các loại kỳ hoa dị thảo, các loại linh thực trong linh cốc, có thể nói đã được mở rộng tầm mắt, cho dù Quỳ Quỳ vốn ở trong sơn giá đã quen cũng cảm thấy được mở mang kiến thức rất nhiều, cảm thán không hổ là đại phái linh. Thực đệ nhất thiên nhà đứng trên đỉnh núi Hướng Lan Huyên đứng song song với hoàn đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn, người có phong thái như một lão thần tiên, nhìn bao quá toàn bộ linh cốc đèn. Đuốc sáng ngời, hướng Lan Huyên nhìn chăm chăm vào động tĩnh trong cốc, khóe mắt hoàn đại trưởng lão thì âm thầm quan sát hướng Lan Huyên. Lão ta âm thầm cảnh giác với việc vị đại hành tẩu này nhiều lần biểu hiện có hứng thú với linh cốc, thực sự nàng ta đến thăm linh cốc hơi bị nhiều. Các nhân vật cấp cao của Côn Linh Sơn với Lão ta làm đại diện Cũng cảm thấy có tật giật mình Vừa nghe nói Vị đại hành tàu này tới Linh Cốc Lão ta lập tức đích thân tới Tháp Tùng Khi đám người đi du lãm Sắp đến phần cuối Linh Cốc Dữ Khánh nhận thấy Nơi đây đã có một chút thay đổi Xuất hiện thêm một gốc cây Một cây trụi lùi không có lá Lộc ấu minh dẫn Mọi người đến dưới cây này Chỉ vào cây rồi nói với mọi người Mọi người có thể đưa tay kiểm tra xem cây này có phải đã chết héo rồi hay không Vừa nghe được lời này Mọi người đại khái đã hiểu là định làm gì Rồn dập tía đến đưa tay kiểm tra Giữ Khánh cũng thuận tay bẻ một đoạn cành cây cầm trong tay để kiểm tra Phát hiện thấy quả thực đã khô rồi Còn có người đưa bàn tay ra ấn lên trên thân cây Sau khi thi pháp kiểm tra thì gật đầu Nói với mọi người là cây khô, đợi cho mọi người xác định xong, Lộc Ấu Minh ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau một chút, mọi người đều biết đang chuẩn bị làm cho gì, dồn dập lui ra sau. Một chút, tất cả đều mở to mắt chờ xem, kể cả Dữu khánh ở trong đó, Lộc Ấu Minh gật đầu với bên cạnh, đệ tử Côn Linh Sơn ở bên đó thắp sáng lên một ngọn đèn lồng đỏ trong tay, dùng đèn làm tín. Hiệu vạch ra một cái vòng tròn về một phương hướng nào đó. Mọi người đang chăm chú quan sát về phía được phát tín hiệu. Đột nhiên trong không khí truyền đến tiếng ù ù trong sâu xa dường như có thứ gì đó đang dâng trào. Âm thanh chấn động ầm ầm khiến người ta đau nhức màng tai. Mọi người nhanh chóng thi pháp chống đỡ. Tần phó quân lập tức cất tiếng nhắc nhở bên tay Dưu khánh là đại trận của linh cốc gia tăng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, cảm giác khiến người không thoải mái đó biến mất, trên không chung dường như xuất hiện gợn sóng sương mù mờ ảo, làm cho ánh trăng. Trở nên có chút mông lung, từng cơn gió nhẹ lướt qua sơn cốc, trừ điều này ra, mọi người dường như cũng không cảm nhận được có điều gì khác khác, cây khô đó vẫn lặng im tại chỗ, đợi một hồi. Sau cũng không thấy có bất kỳ phản ứng gì, rồi bỗng nhiên. Có người chỉ về phía mặt đất dẫn đến phần cuối linh cốc, hô lên, nhìn kìa, nở hoa rồi, nở hoa rồi, ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn. Đến, nhìn thấy trên mặt đất hình như có thứ gì đó đang nhấp nhô phập phồng, nhìn kỹ, đó là những cây phong lan đang nở hoa với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, những cây phong lan nhỏ bé, đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhận biết, khi đã lớn lên. Chúng lại mọc ra nhánh hoa, sau đó nở ra với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, không quá lâu sau, dưới ánh trăng, mặt đất. Phía trước đã tràn ngập một vùng biển hoa, đủ loại hoa lan nhẹ nhàng chập chờn theo gió. Hương thơm thoang thoảng làm cho tinh thần mọi người nhẹ nhàng thoải mái, cùng với ánh trăng êm dịu nhu. Hòa, bầu không khí trong linh cốc đột nhiên trở nên rất lãng mạn. Đám người rồn dập đi đến biển hoa, có người cúi người sờ vào chúng để xác định xem là thật hay giả, có người ngắt lấy một đóa Hoa, gửi nhẹ, ngay cả là ứng chân cũng không ngoại lệ, tần phó quân quay đầu lại nhìn nam nhân bên người, nàng ta có chút kinh ngạc, người khác đều đi xem, chỉ có vị thám hoa lang này là. Không đi xem hoa mà nhìn chăm chăm vào không chung, chẳng cũng không ở phía đó. Không biết hắn đang nhìn cái gì, nàng ta phát hiện thấy loại nam nhân này quả nhiên rất khác biệt, đang đứng trên. Đỉnh núi quan sát cẩn thận, hướng lan huyên cũng chú ý tới tình hình này, đôi mắt hơi nhíu lại, dùng pháp nhãn theo dõi phản ứng khác thường của dữ khánh trong đám du khách dạo chơi trong. Biển phong lan có người muốn đi về phía khờ núi, muốn nhìn xem phần cuối cùng đó có cái gì nhưng lập tức bị đệ tử côn linh sơn trông chừng gần bên khe núi ngăn cản lại nói rằng nơi đó có linh thú chấn thủ nói rằng nơi đó không phải là nơi để dạo chơi nhìn kia trên cây có người tinh mắt bỗng cất tiếng hô lên mọi người rồn dập quay đầu lại còn đứng tại bên cạnh cây dữ khánh quay đầu nhìn lập tức nhận thấy khác thường nhìn thấy trên các cành cây khô đang lặng lẽ trồi lên những trồi non, trồi non cũng đang chậm rãi phát triển với tốc độ có thể thấy được, từ từ xòe ra những phiền lá nho nhỏ, từng chút từng chút mở rộng ra, mọi người lại đổ dồn về dưới thân cây, nhìn cảnh tượng cây khô trở lại mùa xuân này, cảnh tượng này quả thực đem tới chấn động rất lớn cho du khách. Hôm nay mới biết được đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ danh bất hư truyền, mới biết được thực lực về phương diện trồng trọt của đại phái linh thực đệ nhất, mọi Người xôi nổi bàn tán, lời cảm thán liên tục vang lên, chúng đệ tử Côn Linh Sơn đi theo cảm thấy rất kiêu ngạo, sự chú ý của Dữu Khánh không đặt tại những thứ này, hắn thỉnh thoảng nhìn phía trên khe núi, bởi vì hắn biết được phía trên đó có gì. Với quan tự quyết, hắn nhìn ra được, sau khi thứ được gọi là đại trận của Linh Cốc khởi động, tại vị trí hư không phía trên khe núi. Dòng không khí trong sâu xa tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, thổi về phía vùng trống bên này, hắn không dám xác định việc phong lan nở rộ và cây khô trở lại mùa xuân này phải chăng có liên quan. Với cơn gió thổi ra từ chỗ hư không đó hay không, nếu là đúng vậy. Chẳng phải là Côn Linh Sơn có thể khống chế bí cảnh trên đó sao Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông Muốn biết rõ Đáp án về vấn đề này e rằng Còn phải tìm tới đằng yêu phía dưới vực sâu mới được Không đợi quá lâu Cây khô đó đã trở nên xanh um tươi tốt Lá xanh đầy cành Đây có thể xem là màn trình diễn Cuối cùng của buổi tiệc chiêu đãi tối nay So cai thưởng thức cảnh tượng kinh ngạc này Cũng là đến lúc chương trình kết thúc, dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Côn Linh Sơn, đám khách mời cùng nhau rời khỏi Linh Cốc, không còn đám người. Lộn xộn phía dưới, hướng lan huyên phi thân rơi xuống trong cốc, dừng tại bên cạnh cây khô gặp lại mùa xuân kia, xoay chuyển một vòng, đi tới vị trí đứng lúc trước của Dữ Khánh, cũng ngẩng Đầu thử nhìn theo góc độ của Dữu Khánh, nhưng không có phát hiện được điều gì khác thường. Nàng ta đành phải âm thầm suy tư mà rời đi, hoàn đại trưởng lão một mực đi cùng lẳng lặng nhìn cảnh. Này, sáng ngày hôm sau, côn Linh Sơn không còn giống với những ngày trước nữa, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy khách khứa đi lại khắp nơi, cũng không còn cảnh quan binh vận. Chuyển linh mễ, những trạm kiểm soát ở khắp nơi cũng được dỡ bỏ, trở lại cảnh non xanh nước biếc yên tĩnh, nói cách khác đây mới là trạng thái bình thường của côn linh sơn diễu khánh và hướng chân tiễn người ra tới cổng quy quy đã đến lúc rời đi hai bên chào tạm biệt nhau trước khi đi quy quy từ trên eo tháo ra một chiếc răng thú có khắc hoa và ném cho diễu khánh chỉ vào răng thú nói sau này nếu tới đại hoang nguyên có cơ hội thì tới quỷ tộc tộc nhân của ta nhìn thấy chiếc răng này sẽ dẫn ngươi tới gặp ta Giữ khánh chắp tay cảm tà, quỳ quỳ nhìn hướng chân. Cười hắc hắc, nói đầu gỗ nhà ngươi, không cần dùng. Từ dĩ phụ trách đưa tiễn, cười hỏi, ta thì sao chứ? Quỳ quỳ suy một tiếng, côn linh sơn ngươi tiền nhiều thế lớn, đi đâu cũng có thể. Tìm được nhân thủ, muốn tìm ta không cần có tín vật. Được rồi, đi thôi, Gãy nấc tay trực tiếp đẩy từ dĩ tiến tới. Nói đi liền đi, ngay cả đầu cũng không kỳ lại nữa Dữu khánh và hướng chân đứng ở bên mép núi nhìn theo Nhìn thấy hai người dần dần xuống núi đi xa Tại trên đường núi đụng tới mấy người Bọn họ đi vượt cua Vừa nhìn mấy người đó Dữu khánh liền biết là ai Tần phó quân dẫn ba người nầm trúc tới rồi Đợi một hồi, ba Người nam Chúc, mục ngạo thiết và bách lý tâm cõng hồ lô Bao quần áo và cung tiễn đi tới nơi, người của mình gặp mặt nhau không có gì phải khách sáo, chỉ có tần phó quân mỉm cười ra hiệu về. Phía người được dẫn đến, "Trương huynh, ta không nuốt lời đúng không?" Trên tay cô ta cũng xách theo một bọc đồ, xem ra là cũng định ở lại nơi này để tiếp khách, kết quả đúng là như thế. Nam. Chúc cũng lấy cớ đi xem phòng ở, vừa tiến vào trong vườn liền hỏi Dữu Khánh ở tại nơi nào. Sau đó lôi kéo Dũ Khánh vào bên trong nhà, bắt đầu lại nhảy, lão thập ngũ, người làm gì vậy chứ? Đã lấy đệ nhất thì thôi, đại hội kết thúc rồi vẫn không rời đi, tại sao còn ở lại đây làm gì chứ? Dũ Khánh, bên này cứ muốn giữ lại, sau khi suy nghĩ, ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Luôn, người nghĩ mà xem, sau khi ra ngoài chúng ta vẫn phải tìm cách tiến vào. Rời khỏi đây rồi còn phải trước tiên liên hệ với tiền mũ đồng, nếu không đi quãng đường xa như vậy quá nguy hiểm, lúc. Trước thiếu một chút gặp nạn, bây giờ đại hội đã kết thúc, lộ tuyến và đồ vật mà tiền mũ đồng vận chuyển cô thay đổi gì không chúng ta đều không biết được, đường xá di chuyển quá dài cũng sẽ dễ xảy ra chuyện, còn có, nếu đường quá dài, không dễ nắm bắt thời cơ. Nói hắn vận chuyển đồ trong đêm tối sẽ dễ gây nghi ngờ, nếu ở tại nơi này, nằm ngay bên cạnh địa điểm mục tiêu, như vậy, sẽ giảm bớt tất nhiều nguy hiểm trong lúc di chuyển. Hơn nữa, nếu chúng ta cứ một mực bức ép tiền ngũ đồng, sẽ khó biết đỡ chắn có sinh ra suy nghĩ khác hay không, nam chúc cau mày suy nghĩ. Một chút, cảm thấy có lý, nhưng vẫn lo lắng hỏi, lúc trước. Người không phải nói rằng nữ nhân họ Tần kia có khả năng đang ngay ngờ ngươi sao? Đi theo bên cạnh chúng ta, e rằng không có ý tốt. Nếu như bị nàng ta nhìn chằm chằm, làm sao hành động được, dù khánh, cho nên trước tiên cứ lưu lại nhìn xem tình hình rồi tính tiếp. Nếu thực sự không được, chúng ta lại đi con đường tiền ngũ đồng kia. Ta nói nha, chưa nói tới họ Tần. Bách Lý Tâm rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tại sao ngươi lại dẫn nàng ta đến? Đây chứ. Đại hội đã kết thúc rồi. Ngươi không để cho nàng ta rời đi. Còn cho nàng ta đi theo chúng ta làm gì? Nam Trúc vì một tiếng. Ngươi còn dám nói nữa sao? Ai bảo ngươi lấy hạng nhất? Ai bảo ngươi lưu lại đây? Người ta sợ ngươi mượn danh Trương chi Đần gây chuyện tại nơi này. Cứ muốn đòi đi theo. Nhìn chằm chằm không buông, giữ khánh lập tức nhìn về phía mục ngạo thiết. Đứng ở cửa vào trong chừng, thấy y gật gật đầu, thể hiện quả thực có chuyện như vậy, đến lúc này mà vẫn không cắt đuôi được, sắc mặt giữ khánh tối sầm xuống, nàm chúc vỗ vai hắn, tiền thường. 500 triệu đâu chứ? Lúc trước người đã ói sẽ cho hai người chúng ta mỗi người 100 triệu, đừng có độc chiếm nha. Mục ngạo thiết cũng lập tức nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt mong, mỏi, giữ khánh giang hai tay, hoàn toàn không cho ta, đứng ở cửa vào, mục ngạo thiết lên tiếng, đừng có làm cái trò này, Nam Trúc cũng sầm mặt lại, ta nói nhà lão thập ngũ, hiện tại lương, tâm của ngươi có phải đã quá đen rồi hay không, thật sự không có lừa các ngươi, ta bị bọn họ gài rồi. Dữ Khánh lập tức kể lại chuyện triệu đăng tử và Lý Trường Hồ tìm tới cửa cho hai người. Nghe, nghe kể lại toàn bộ quá trình, nhận thấy không giống như là bịa ra, nam chúc trà sát đôi tay như muốn rách cả da, nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn đều là người bề trên, thực ra, mẹ, nó, toàn là đồ khốn kiếp, chúng ta chết chết sống sống mới kiếm được chút tiền tiền, bọn họ thì hay. Chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu liền lấy sạch Ta nói nhà lão thập ngũ ngươi không phải rất có năng lực sao 500 triều A Khoản tiền này cứ như vậy mất không sao ngươi không muốn xả giận sao Dưu khánh gật đầu thể hiện tán thành Người dạy ta đi Lần này ta nghe lời ngươi Nam Trúc muốn nói lại thôi Cuối cùng không nói được nên lời Bách Lý Tâm Tới rồi Đứng tại cửa vào, mục ngạo thiết cất tiếng nhắc nhở, tiếng bước chân đã tới nơi, bách lý tâm đi đến, nhìn nhìn các phòng ở, sau đọc ói, vẫn còn phòng, ta vẫn nên ở chung một nơi. Với các người đi, thể hiện rõ là sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm không bỏ, giữ khánh hất đầu ra hiệu cho Nam Trúc đi tiếp chuyện, dù sao tên mập này thích áp sát bên cạnh người ta, quả nhiên, Nam chúc lập tức sắp lại, khuôn mặt tươi cười hỏi bách lý tơ me uốn ở căn phòng nào, gã sẽ hỗ trợ thu dọn, Dữu khánh thì ra hiệu cho mục ngạo thiết rời đi với hắn, hai người đi đến một góc vườn yên. Tĩnh, giữ khánh hạ thấp giọng nói, đại hội đã kết thúc rồi vẫn còn không chịu rời đi, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, người thấy thế nào, mục ngạo thiết, bây giờ vứt không được, nàng ta. Nắm được khuyết điểm của chúng ta Muốn vứt cũng phải đợi khi rời khỏi Côn Linh Sơn rồi tính tiếp Dự khánh Vậy thì không cần vứt nữa Kéo cô ta cùng vào trong đó luôn đi Sau khi vào thì Đừng cho nàng ta có cơ hội đi ra nữa Hắn hất đầu ra hiệu Về phía bên Linh Cốc Mục ngạo thiết hiểu ý Hơi kinh He rằng lão thất sẽ không đồng ý Dự khánh đã đến lúc này mà còn tiếp tục Dùng túng cho lão thất thì không thể nào nói nổi. Hắn không đồng ý. Vậy thì đừng cho hắn biết. Người ta phối hợp là được rồi. Quyết định giúp hắn đi. Sau này muốn như thế nào cứ bảo hắn. Tìm ta.